Trời bao la, đất bao la, chim trời bay khắp nơi tràn hòa Và ta đi, tung như chim, tung trời cao niềm vui lai lang Rồi đôi khi nhớ quê hương, nghe đời ta dẫn xa côi hù Là khi nghe trái tim ta, theo rộng lên cuốn ca chờ về yeah. Là nghe trái tim trợn đau Trong đêm diễn thương Mơ về nơi yêu dấu Đây ngôi nhà đang nắng xuân tràn đầy Nơi phương trời xa nhớ thương từng ngày Từ quê lên khổ Đang chờ ta trở về Cuộc biểu du kiếm lên đến Xin cha cho tháng năm qua rồi Về nơi đây Có quê hương anh và em cùng xây tô ấm Mẹ quê hương xé ru ta Trong dòng tai ấm êm nghe tình Nhiệt nắm trong trái tim ta Buồn ngàn năm tiếng du thanh bên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 nghe trái tim trợn đau Trong đêm diếm thương Mơ về nơi yêu dấu Đây ngôi nhà đang nắng xuân tràn đầy Nơi cuối trời xa nhớ thương từng ngày Từ quê lên phố Đang chờ ta trở về Cuộc phiếu du kiếm lên đến Cha cho tháng năm qua rồi Về đời đây có quê hương Anh và em cùng xây tô ấm Mẹ quê hương xé ru ta trong trông tai ấm em ghê tình Việt Nam trong trái tim ta Buông ngàn năm tiếng ru thành bên Việt Nam trong trái tim ta Buông ngàn năm tiếng ru thành bên Việt Nam trong trái tim ta Muốn ngàn năm tiếng du thanh tình